Thật là không thể chịu đựng được Khi đi học sau khi bài báo được đăng Những vẻ mặt Những cái nhìn tròng chọc Và sự quan tâm đột ngột đối với hội Tôi thấy mình vui mừng quá khích Khi cuối cùng tối thứ bảy cũng đến Trước khi đi xuống lầu dưới Tôi kiểm tra thư điện tử một lần cuối Và trong hộp thư đến Có một lá thư của nết Với tiêu đề Xin cậu hãy đọc Tôi do dự trước khi mở thư Pena Tôi thức lòng hy vọng Cậu sẽ cho tớ một cơ hội bằng cách đọc lá thư này Mặc dù có lẽ cậu sẽ không đọc đâu Và cậu có lý khi giận tớ Tớ rất xin lỗi vì đã làm cậu đau lòng Từ khi trở về nhà tớ cũng đau khổ lắm Tớ nhớ cậu rất nhiều Cậu là tất cả của tớ và những gì tớ đã làm, đã nói đều sai trái Tớ là đồ tồi, đồ ngu, kẻ thất bại Pen ơi, tớ thật lòng xin lỗi cậu Nếu tớ có thể làm gì đó để làm tan biến việc tớ đã làm Và làm tiêu tan nỗi đau mà tớ gây ra cho cậu Tớ sẵn sàng làm điều đó Tớ có thể làm mọi việc vì cậu Tớ cần cậu trong đời này Và không có cậu Tớ chỉ là kẻ lầm đường lạc lối Tớ nhớ những lúc trò chuyện với cậu Tớ nhớ lúc được gặp cậu Tớ nhớ cậu Khi bố mẹ tớ nói cho tớ biết Về kế hoạch cho ngày nghỉ lễ tạ ơn Tớ vui mừng khôn xiết khi nghĩ rằng Tớ sắp được gặp cậu Cho đến khi tớ nhận thấy cậu sẽ không vui mừng như tớ Cậu có thể tỏ ra vui mừng Ít nhất khi nghe thấy là tớ sẽ đến nhà cậu và lễ tạ ơn được không? Có quá nhiều điều tớ muốn cậu biết Có quá nhiều điều tớ muốn nói với cậu Pen ơi, cậu là tất cả của tớ Tớ muốn cậu trở lại với tớ Và tớ sẵn lòng làm mọi việc để lấy lại niềm tin của cậu Xin hãy nói chuyện với tớ Yêu thương Tên ngốc đại ngu dốt Chỏ chuột đang chỉ ngay trên nút xóa Nhưng tớ không thể xóa bức thư này Chuông cửa reo Và tớ nhảy vọt lên Tớ phải tránh xa chiếc máy tính Và tống khứ bức thư của cậu ta ra khỏi tâm trí Cậu có sao không đấy Tracy hỏi khi cô nàng nhìn thấy tớ Tớ gật đầu Chắc sẽ là một cuộc họp đông đúc đây Tụi mình nên bắt đầu Chuẩn bị mọi thứ cho thật sẵn sàng diane và Tracy nhìn nhau lo lắng Tớ giả vờ không nhận ra điều đó Nửa giờ sau đó, cuộc họp trở nên hỗn độn tuyệt đối Tớ thôi không đếm số người trong tầng trệt nữa khi đến tới số 40 Đáng ra tớ rất phấn khích trước số lượng đông đảo thành viên như thế này Nhưng tớ tự hỏi, có bao nhiêu người đến đây vì họ tin tưởng vào hội những trái tim cô đơn Và bao nhiêu người đến đây chỉ vì bọn tớ đang là hào quang thời đại của trường Bắc Kinh Lây? Được rồi, tụi mình sẽ làm gì đây? Rosanna hét lên khi nó ngồi dính sát vào tay bị chiếc ghế vốn đã chật ních người Cả phòng đều nhìn tớ Tớ có cảm giác tối nay tính xấu của tớ sẽ được hé lộ đấy Tracy thì thầm với tớ Cho nó một cơ hội đi mà Tớ này nghỉ Tớ không thể đối mặt với thảm họa nào hơn nữa Nhất là sau bức thư điện tử của Ned Mặc dù tớ phải thừa nhận Rosanna có vẻ không hiểu gì về hội Các bạn thân mến Tớ nói to để mọi người giữ im lặng Tối nay căn phòng đã chật kín người Rosanna giơ tay lên tôi có một câu hỏi tôi cố không tỏ vẻ mặt khó chịu Mời cậu Có phải tụi mình sẽ không hẹn hò nữa không? À, các thành viên của hội Tớ chắc chắn nó nhận ra rằng Nó chưa phải là thành viên chính thức Biết rằng hội này mang nhiều ý nghĩa hơn là không Ừ, nhưng cậu sẽ không hẹn hò với Ryan Bauer chứ Rosanna nói và vẻ tự mãn trên khuôn mặt nhọc tim hin của nó Mỗi lúc một rõ hơn Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tớ Nhóm nguyên bản Như tớ, Jaycee và Diné Tớ vẫn dùng từ này để nói đến ba bọn tớ Đều biết về buổi đi xem ca nhạc sắp tới giữa tớ và Ryan Và hình như không ai nghĩ gì về chuyện đó Bởi vì chuyện đó sẽ không là gì cả Không hẳn là như vậy Bọn tớ sẽ đi xem ca nhạc Tớ và ryan chơi với nhau từ lâu rồi Vì vậy chuyện này cũng không có gì đáng nói Ờ ha Như vậy là cậu không thích ryan chứ Đai nè chừng mắt nhìn Rosanna Đúng ra mà nói Đây không phải là chuyện của cậu Ồ Rosanna đứng lên Và hất tung mái tóc mỏng tang được nhuộm lọn vàng của nó Cậu đề nghị Tớ thôi không hẹn hò với đám con trai nữa Vì vậy, tôi muốn chắc chắn là trưởng nhóm của cậu thành thật với hội Con nhỏ không thể che giấu giọng nói châm biếm của nó Diana đứng bật dậy Được rồi, tất cả các bạn mới gia nhập hội Hãy đi theo tớ lên lầu Bọn mình cần phải học qua một số quy tắc để chắc chắn mọi người đến đây Diana nhìn thẳng vào Rosanna Với lý do chính đáng Gần 20 người lên lầu với Diana Còn tụi mình sẽ làm gì? Gen hỏi Tớ hơi ngạc nhiên Cô nàng giơ hai tay lên Không phải là hội đâu Ý tớ là Rosanna và mấy bạn đến đây Vì muốn được nổi tiếng cơ Kỳ cục chưa Thế mà tớ lại đang nghĩ về hội đấy Các ngày học trong tuần trôi qua rất nhanh Ngày thứ năm đã đến trước khi tớ kịp nhận ra Tớ vẫn chưa trả lời thư điện tử của Ned Và cậu ấy cũng không gửi thư mới Tớ ghét sự thật là mọi lời cậu ấy nói đều đúng Tớ không muốn đối mặt với việc đó Vì vậy tớ cố không nghĩ về nó Đồng nghĩa với việc Tớ cũng không kể gì với bạn bè Như vậy sẽ kiến sự việc thực tế hơn Hơn nữa Tớ đã phải đối mặt với đủ mọi chuyện rồi Không chỉ có mỗi chuyện phòng vệ Trước ngày không phải ngày hẹn hò với Ryan Mà còn phải tìm cho ra Xem một đứa con gái nên mặc thế nào Trong một ngày không phải ngày hẹn hò Tớ đứng tầng ngần mã Trước tủ quần áo với hy vọng Câu trả lời sẽ tự lộ diện Ban đầu, tôi định mặc áo phông in hình nhóm Beatles và quần jean Nhưng tớ lại nghĩ trang phục này có vẻ cổ lỗ sĩ Hơn nữa, tớ dám chắc chắn là đám đông 50 tuổi gì đó đều sẽ mặc kiểu quần áo này Tớ nghe thì tiếng chuông cửa reo và vội vàng túm lên chiếc áo cộc tay màu trắng Và chiếc quần nhung kẻ màu xanh nước biển Tớ chạy xuống nhà đúng lúc nghe thấy bố nói với Ryan Cháu biết đấy Bác nghĩ cũng là điều tốt khi các ban nhạc muốn làm cho âm nhạc sống mãi Nhưng khán giả không nên tự lừa dối mình Con xuống rồi đây Tớ cắt ngang lời bố Tớ sợ Ryan sẽ vội vàng bỏ đi để bố mẹ tớ nói tiếp về chủ đề này Ra tới cửa Tớ giơ tay vẫy chào bố mẹ Tớ liếc nhanh Ryan và cố không nhận thấy cậu ấy điển trai đến mức nào Trong trang phục quần kaki và áo sơ mi xanh Tớ và chị Rita vẫn nói đùa rằng Tụi con trai luôn mặc bộ quần áo đó trong ngày hẹn hò đầu tiên Còn con gái sẽ mặc quần jean và áo bó sát màu đen Vì tớ không mặc áo bó màu đen Vì thế rõ ràng tối nay không phải là tối hẹn hò Penny Lane ơi, khoan đã con Bố nhìn tớ với vẻ mặt kỳ quặc Làm ơn đừng giáo huấn con mà, đừng giáo huấn con mà Con yêu, hôm nay con xinh lắm, có phải con trang điểm không đấy Ôi chúa ơi Tại sao lại là bây giờ chứ Tớ liếc nhìn Ryan và cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ nhất Rõ ràng là bố mẹ tớ đã khiến cậu ấy rất vui vẻ Và hầu hết mọi người đều được như thế Trừ con cái của bố mẹ Tớ thấy hai má mình nóng dần dần lên Bố Thôi nào anh yêu Để con đi đi mà Vậy là cũng có lúc một lần Mẹ là người cứu nguy cho tớ Henry à Chúc con vui vẻ hết cỡ Cả cháu nữa, Ryan nhé À, Kenny này Hôm nay trông con rất xinh Không ngờ con lớn nhanh thế Nhanh thật, cứ như vừa mới hôm qua thôi Yesterday Bố bắt đầu ngân nga hát bài yesterday Có lẽ tôi nghĩ Mình nên chạy trốn vào phòng ngủ Cho đến khi đủ 18 tuổi Nhưng thay vào đó Tôi moi nốt chút phẩm giá còn lại và nói Nếu bố mẹ thôi làm con lúng túng Thì con nghĩ là bọn con sẽ đi ngay đây Rian này tôi nói khi bọn tớ đã được tự do Giờ thì cậu biết Tại sao tớ lại tìm trường đại học Ở tận châu Âu rồi đấy Rian cười vang và lắc đầu Tớ nghĩ chắc các ông bố bà mẹ Vẫn nghĩ họ có quyền Làm cho con cái xấu mặt Có lẽ đây là cách để họ trả thù Ông bà tụi mình đấy Tớ dám cá là ít nữa cậu cũng sẽ làm vậy Hừm tớ chỉ có thể nói một điều chắc chắn thôi chắc chắn tớ sẽ đặt cho con tớ một cái tên bình thường bọn tớ đi tới ô tô và ryan mở cửa xe cho tớ hành động đó mới phù hợp với ngày hẹn hò làm sao ngoài ra ryan nói khi cậu ấy ngồi vào ghế lái bố mẹ cậu chỉ nói thật thôi mà tối nay quả thực cậu trông rất xinh tâm trí tớ quay mòng mòng khi cậu ấy lái xe ra khỏi bãi động Có ai làm ơn giải thích cho tớ biết chính xác là đang xảy ra chuyện gì không? Trên đường đi, bọn tớ chỉ nói chuyện về trường học và tán gẫu về thầy cô giáo Nhưng trong đầu tớ chỉ có một suy nghĩ duy nhất Ryan Bauer nói từ xinh đẹp Ryan Bauer nghĩ từ xinh xắn Hoặc có lẽ cậu ấy chỉ tỏ ra lịch sự thôi Tớ ngó qua gương bốt điện thoại công cộng trong nhà hàng Và thấy cậu ấy đang xem thực đơn Mái tóc đen rợn sóng của cậu ấy vẫn còn hơi ướt Vì chắc chắn cậu ấy mới tắm xong sau khi tập thể thao Cậu ấy ngổng đầu lên và bắt gặp ánh mắt tớ đang nhìn Cậu có thấy món nào ngon không? Cậu không biết được đâu Tớ đấu tranh vất vả để xem mình nên ăn gì Chị Rita lúc nào cũng gọi món rau trộn trong buổi hẹn hò đầu tiên Nhưng tớ có đi hẹn hò buổi đầu tiên đâu chứ Mặc dù tớ cũng tự hỏi Liệu Ryan có mong tớ sẽ ăn món gì đó nhẹ nhẹ không? Nhưng tớ đói lắm Em gái ơi, em gọi món gì? Cô phục, vụ, cô phục vụ tuổi trung niên ngó xuống, cười khích lệ về tớ Có lẽ cô ấy nghĩ là bọn tớ đang... Đang gì cũng được Tớ chọn bánh sandwich, khoai tây chiên và nước ngọt Tớ ghét rau trộn Và tớ sẽ không bao giờ tán thành bất cứ ai dám từ bỏ bản chất của mình vì một gã con trai Ngay cả khi gã con trai đó chỉ là một người bạn Tớ không định giả vờ là một người không phải là tớ đâu Mặc dù tớ hy vọng Ryan cũng sẽ gọi món gì đó giống như thế Còn em thì sao? Cô phục vụ bà nhìn Ryan từ đầu đến chân Và rõ ràng là cô ấy đang bị ấn tượng mạnh Tớ biết phần lớn tụi con gái đều thấy khó chịu Khi người phụ nữ khác nhìn ngó bạn trai của mình Hoặc trong trường hợp này là bạn trai giả vờ Nhưng tớ lại nghĩ đó là một lời khen tặng. Hơn nữa, Chồng cô ấy phải hơn bọn tớ đến 20 tuổi. "Cho em rau xanh trộn." ra nói, tim tới đập thình thịch. "Đừng đừng mà, đừng mà, vì mọi việc đang tốt đẹp cũng không thể gọi rau trộn được. Cậu 16 tuổi rồi đấy." Và thịt nhồi để khai vị và thêm hai và thêm bánh kẹp hai miếng thịt băm kèm format khoai tây chiên và nước sô cô la. Đó là chàng trai của tớ Ừ ờ, Thì cũng không hẳn là chàng trai của tớ À Thế này, này Tớ hơi ngạc nhiên khi cậu đồng ý đi với tớ Sao cậu lại nói vậy Cậu ấy nhún vai Tớ không biết Thật đấy Tớ cũng hơi sợ nhóm bạn của cậu sẽ chói chân chói tay tớ lại Nếu biết Tụi mình làm chung việc gì đó với nhau Cậu biết không Mấy điều chót nói về hội không đúng đâu nhé Tớ cảm thấy hai má nóng bừng Tớ biết chứ Cậu ấy nghịch vơ vẩn Ở giấy gói ống hút Chắc là đôi lúc Tớ không biết mình nên tin điều gì Nhưng điều đó không quan trọng Vì lúc này cậu đang ở đây với tớ rồi Tớ im lặng nhìn cậu ấy Không biết mình nên nói gì Dù sao Tớ cũng rất mong ngóng đến buổi tối hôm nay Cậu ấy ngẩng đầu lên Cười với tớ Tớ cũng thế Tớ thầm nghĩ Hình như là tớ rất mong Vài giây im lặng giữa hai bọn tớ Tớ thấy mình khó có thể tránh ánh mắt của cậu ấy À... Um... Rian nhìn đi chỗ khác Và đưa tay lên vuốt tóc Hy vọng cậu sẽ không nghĩ ít hơn Về tớ khi tớ nói ra điều này Nhưng tớ không biết nhiều Về ban nhạc Beatles Hình như tớ chỉ biết một hai bài thôi Sao cơ Cậu không nói thật chứ Tớ hét lên và quên mất mình đang ngồi trong nhà hàng Ôi, xin lỗi cậu nhé Đó là một trong những lý do khiến tớ muốn đến đây Để xem ban nhạc nổi tiếng đó là thế nào mà Để xem ban nhạc nổi tiếng đó là thế nào mà Thật là hay khi biết Ryan cũng có điểm thiếu sót Và là điểm thiếu sót rất lớn Ban nhạc Beatles là ban nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại Họ họ, họ. Tớ vụt mặt vào hai bàn tay Họ sao cơ Không có gì đâu, tớ chỉ bắt đầu nhắc cho mình nhớ đến bố mẹ thôi Và trời ơi, dùng rợn vô cùng, dùng rợn vô cùng tận oái, cậu nói nữa đi Raya nâng cầm tớ ra khỏi hai bàn tay Tớ thấy duyên dáng lắm Ừ, duyên dáng một cách điên cuồng Giống như một gã say lử khử Cậu ấy lắc đầu, nhưng tay cậu ấy vẫn nâng cầm tớ Không Ý tớ là duyên dáng không cưỡng lại được ấy Nụ cười trên mặt cậu ấy dần tan Khi cậu ấy chậm rãi Nhoài người ra trước Em nào gọi món rau trộn nhỉ Rian ngồi thẳng lưng trở lại ghế Khi món ăn được mang tới Tớ nhìn điện thức ăn và cố hoàn hồn Tớ cảm thấy đôi mắt của Ryan đang nhìn mình Không phải là cậu ấy chuẩn bị Hình ảnh việc buổi tối thứ bảy tuần trước Với Rosanna vụt hiện lên trong đầu tớ Nếu cậu ấy... Thì hội những trái tim cô đơn sẽ bị hủy hoại. Nhưng tớ ngu quá. Ryan chỉ ngọn nhòi người ra thôi mà. Cậu ấy chỉ muốn tỏ ra thân thiện thôi. Cậu ấy vẫn luôn luôn thân thiện đấy thôi. Rõ ràng là tớ hiểu nhầm cậu ấy thôi. Tớ lấy khoai tây chiên ăn. Vừa ăn với hy vọng mình có thể chạy trốn để gọi điện cho chị Rita. Đó là ca cấp cứu đại khẩn cấp đấy. Cậu nói đùa tớ. Ryan tròn mắt nhìn tớ. Cậu chỉ cần thả vé xuống thôi mà Cậu ấy đưa vé cho tớ Khi bọn tớ đi qua cửa trung tâm Civic Tớ nhận thấy hãng phát hành vé Gửi phong bì để tên Ryan Thay vì tên cha mẹ hay cha dượng của cậu ấy Mặc dù đáng ra Họ phải là người nhận được hai tấm vé này Một cơn dùng mình len lỏi bên trong tớ Khi Ryan đặt tay lên thắt lưng tớ Để đi đến chỗ ngồi Được rồi Giờ thì tớ không nhượng bộ đâu Tớ ngồi xuống và khoanh tay trước ngực Ryan cười Ồ, tớ mới là người không nhận bộ chứ Phải không? Thầy ơi, thật lòng tớ không nghĩ Cậu là một cô nàng ương bướng đâu À, nhưng lại đúng thế đấy Tớ là cô nàng vô cùng ương bướng đấy Tớ cố giữ nét mặt thật nghiêm nghị Ngoài ra, tớ cũng không phải là cô nàng Hoàn toàn không có lý đâu Ryan quàng tay quanh lưng ghế của tớ và nghiêng sát vào tớ Ồ, thật sao? Cậu ấy lộ rõ niềm vui thích Tớ nghĩ là sẽ không có ai ở đây ủng hộ cậu đâu Tớ ngồi ngả ra ghế và thở dài thường thượt. Thôi được, đừng tin tớ vậy Cậu ấy mỉm cười tự mãn với tớ Cậu ấy ngó nghiêng nhìn các khán giả lớn tuổi Cô ơi! Ryan khẽ chạm vào vai người phụ nữ ngồi trên bọn tớ Cậu làm gì thế hả Tớ hoang mang hỏi Cậu ấy quay sang phía tớ Tớ đang chứng minh một điều thôi mà Một người phụ nữ khoảng tuổi ngũ tuần Cô ấy mặc áo in hình nhóm Peter Hiển nhiên là vậy Quay lưng lại Và có vẻ ngạc nhiên khi thấy một người như Ryan Ngồi giữa một lô một lốc các khán giả ở độ tuổi trung niên Cháu rất xin lỗi vì làm phiền cô Ryan nở nụ cười đẹp nhất với cô ấy Và trong cô ấy không có vẻ bị làm phiền chút nào Cháu rất mong cô sẽ giúp cháu trong mối bất đồng này Cháu đang bất đồng với bạn gái ạ Cậu ấy vừa nói là bạn gái á. Cậu ấy nói tiếp Cô ạ, cháu vẫn nghĩ là sự ga lăng vẫn chưa bị tiêu biến Vì vậy tối nay cháu đang cố làm một việc hào hiệp Người phụ nữ đó phấn khích gật đầu với Ryan. Tớ chỉ có thể nói rằng cậu ấy sẽ thắng hiệp này Nhưng hình như Cháu khiến cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh cháu buồn lòng Và tên cô ấy được đặt theo tên Một bài hát của nhóm beatles Ryan ra hiệu về phía tớ Và tớ cố hết sức để mỉm cười Và vẫy tay với người phụ nữ tử tế đó Thay vì đấm người đồng hành Lịch thiệp của mình Thật lòng cháu thấy bạn ấy không công bằng Tối nay cháu mời bạn ấy đi xem nhạc Vì vậy sẽ là công bằng khi cháu trả tiền vé Nhưng bạn ấy lại không hợp tác Ryan lại nhìn tớ và nháy mắt Tớ xê chân để gót giày tớ dẫm lên chân trái cậu ấy Á Cậu ấy dịch chân ra và đằng hắng Cô ơi Cô có nghĩ là bạn ấy nên nói cảm ơn Thay vì trả lại tiền vé cho cháu không ạ Người phụ nữ đó vỗ lên đùi Ryan Tất nhiên rồi Cháu dễ thương quá đi mất Cô dám nói cháu là cậu bạn trai tuyệt vời đấy Tớ mở miệng định phản đối Nhưng Ryan ngẩng mặt lên, cười tươi rạng rỡ với cô ấy Thật sao ạ? Cháu cảm ơn cô nhiều lắm Người phụ nữ đó hơi đỏ mặt và thích thú trước sự chú ý của Ryan Cô ấy nghiêng người hỏi Buổi hẹn đầu tiên hả? Tớ nín thở, cậu ấy mỉm cười Vâng, và cô nghĩ cháu có cơ hội với buổi hẹn hò thứ hai không Nếu cháu để bạn ấy trả tiền vé ạ? Bóng tối nuốt chửng tớ Trong một khoảnh khắc rất nhanh Tớ hy vọng mình bị tai biến Tớ chớp mắt liên tục Nhưng bóng tối không tan biến Sau đó, hai tay tớ chỉ nghe Thì tiếng la hét và nhịp đập của tớ Mỗi lúc một nhanh hơn Một hình phạt thích đáng vì đi hẹn hò đây Ánh sáng ùa ra Cách bọn tớ vài chục mét Khi bốn chàng trai mặc con lê đen xuất hiện trên sân khấu Biểu diễn ca nhạc Tớ lắc đầu và quay về Vì hiện tại ryan đứng lên cùng với đoạn toàn bộ đám đông Khi bộ tứ bắt đầu hát bài I want to hold your hand. Tớ phải vịn vào tay ghế mới đứng lên được. Quá nhiều sự bối rối đang chạy ù ù trong đầu tớ. Tớ nhìn Ryan. Cậu ấy đang cười với tớ và khẽ đặt tay lên eo tớ. Mình đang hẹn hò với Ryan Bauer. ruột gan tớ lộn mèo và tớ cố lấy lại hơi thở. Khỉ thật, mình đang hẹn hò với Ryan Bauer. Mình không được hẹn hò cơ mà. Không chỉ có vậy. Tớ còn tuyên bố trước toàn bộ hội những trái tim cô đơn là tớ sẽ không hẹn hò nữa đấy Tớ tập trung tâm trí vào tiếng nhạc Lời bài hát len lỏi vào trong tớ như những kỷ niệm Vui và buồn Khi tiếng hát tiếp tục vang lên Được rồi, thêm nhạc, mày làm được mà Ánh sáng mờ dần khi ca sĩ đánh guitar chơi đàn Và tim tớ như rơi thõng xuống Tớ cảm thấy nước mắt trào lên Và tớ cố hết sức để kiềm chế tớ cố xua lời bài hát ra khỏi tâm trí nhưng tớ không thể tớ không ổn rồi tình huống này không ổn chút nào và tất nhiên hãy để chuyện đó cho John, Paul, George và Ringo ngay cả khi đó chỉ là bốn người đóng giả để mọi thứ vào đúng triển vọng vốn có tớ lắc lư theo tiếng nhạc và nhắm mắt lại tớ hát theo lời bài hát về nỗi tuyệt vọng, niềm khao khát và sự ngốc nghếch trong tình yêu về cơ bản Đó là những gì tớ đang cảm nhận được Vào khoảnh khắc đó Tớ là đồ đạo đức giả toàn tập Mặc dù tớ vẫn nói với mọi người rằng Tối nay không phải là tối hẹn hò Nhưng một phần rất lớn trong tớ Lại muốn đây là buổi hẹn hò Bây giờ tớ mới nhận ra điều đó Có vẻ đúng lắm Ryan luôn tốt với tớ Cậu ấy là người tốt mà Nhưng tớ cũng đã từng nghĩ như vậy Về Ned Ned tốt với tớ Cậu ấy là người tốt Rồi cậu ấy lừa dối Và làm tan nát trái tim tớ Tớ đã hứa với mình Là sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa Tên ngốc đại ngu dốt Ned gọi mình như vậy Tớ cũng không muốn mình trở thành Đồ ngốc đại ngu dốt Mặc dù tớ muốn lừa dối mình khi nghĩ rằng Với Ryan mọi việc sẽ khác Nhưng mọi thứ sẽ không khác Tớ sẽ không sập bẫy nữa Tớ biết nên là như vậy Khi bài hát kết thúc Tớ biết mình phải làm gì Phải chấm dứt việc này Lời tán tỉnh, sự ham muốn, mọi thứ Việc này không phải vì tớ muốn Mà là vì điều tốt đẹp nhất cho nhóm tớ Cho các bạn tớ Penny ơi Đối diện với tiếng nhạc đi Mày phải giấu kín tình yêu đó Mày không được che giấu cảm xúc Thay vào đó mày phải phá hủy cảm xúc Giết chết cảm xúc trước khi chúng giết chết mày Đèn sáng trở lại Và Ryan sung sướng nhìn tớ Sợ quá Nhưng cậu đừng nói với bố mẹ cậu Là tớ nói thế nhé Tớ mỉm cười vội với cậu ấy Và len ra khỏi lối đi giữa hai hàng ghế Trên đường về nhà Tớ hầu như chỉ ngồi im Chỉ trả lời câu hỏi của Ryan Power Về nhóm Beatles Khi cậu ấy rẽ vào góc quanh đến nhà tớ Tớ biết mình cần phải thực hiện Chiến lược chuồn khẩn cấp Một chiến lược đảm bảo sẽ không có buổi hẹn hò thứ hai Và chỉ có tớ mới biết Là việc này sẽ không hay ho lắm đâu Cậu ấy đỗ xe Tenia, tớ rất vui vì tối nay cậu đi với tớ Tớ vui lắm Tớ nhảy vọt ra khỏi xe trước khi cậu ấy kịp tắt máy Tớ quay người lại khi cửa đã mở Và nhìn thấy một Ryan đang sửng sốt Ừ, cảm ơn cậu nhé Chào cậu Tớ nói Tớ đóng sầm cửa ô tô và chạy ù về nhà Cố hết sức có thể để chui vào tới nhà Trước khi hòa khóc Mình làm đúng Tớ nhắc đi nhắc lại với chính mình như vậy